các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. anh làm cô một ngày cũng không thể yên tâm. cô đã từng nghĩ, nếu núi không đến với anh ta, thì ta sẽ trèo lên núi. nhâm thiếu hoài không chủ động liên lạc với cô, cô có thể chủ động cũng không sao hết. huống hồ nếu cô muốn cả vào nhâm gia, thái độ của nhâm mẫu và y đẳng ưu nhi cũng không thể xem nhẹ. đáng tiếc là đã vài lần muốn đến nhâm gia chào hỏi nhưng không thành. đúng lúc cô đang muốn hao tổn tâm trí, không biết làm sao thì lại nhìn thấy y đẳng ưu nhi ở đây. Làm sao cô lại không lập tức nắm bắt cơ hội được cơ chứ? Chị y, tiếng gọi mềm mại, trợt vang lên. Y đẳng ưu nhi và trợ lý tiểu mật đang nói chuyện phiếm. Hoàng chi tieng goi mem mai chot vang len mắt nhìn về phía ẩm thanh đang phát ra. Người đang tiến đến chính là mã ninh tầm đan trang tao nhã. Cô ta một thân quần áo, cao nhã trang trọng. Quần áo cắt may nửa người, làm tôn lên đường còng lung linh của cơ thể. Y đằng ưu nhi còn chưa rõ tình huống hiện tại Thì mã ninh tâm đã bày ra một độ dạng Rất biết thức thời Ôn nhu tươi cười rồi thom người cúi thật thấp cúi chảo y đằng ưu nhi Chị à Ninh tâm sau này phải nhờ chị chiếu cố Cho nhiều ạ Y đằng ưu nhi cảm thấy rất kỳ lạ Cậu rõ ràng lớn tuổi hơn tôi Tại sao lại gọi tôi là chị Không phải đâu chị à Người Trung Quốc chúng ta là dựa vào cấp bậc Chứ không dựa vào tuổi tác Tỷ rằng chị nhỏ tuổi hơn em Nhưng chị là chính thất của Tiếu Hoài. Cho dù em lớn tuổi hơn, nhưng đến khi em gà vào nhâm gia rồi, thì cũng chỉ là phận giới. Đương nhiên phải gọi chị là một tiếng chị cả rồi. Gà vào nhâm gia? Ý đẳng ưu nhi không hiểu. Nhâm gia chỉ có một mình nhầm Tiếu Hoài là con trai. Không có anh em nào cả. Sao cô lại có thể gà vào nhâm gia được? tin tức cô gà vào nhâm gia làm vợ bé, dư luận đã xôn xao khắp nơi. Cô ta không thể không biết. Ý đẳng ưu nhi rõ ràng là đăng gia ngô. Mạn Ninh Tâm đương nhiên cũng biết rằng Chẳng có người phụ nữ nào Lại đồng ý chia sẻ chồng mình với người khác Nhưng cô nhất định phải khiến cho y đằng ưu nhi Thừa nhận sự tồn tại của cô Tuyệt đối không cho phép cô ta làm bộ Như không có chuyện này Chị à Tiền tức thiếu hoài muốn lấy em làm vợ hai Đã sớm công bố Tùy tiện mở ra bất cứ quần tạp chí nào Cũng đều có tin này trên trang nhất Tiền tức đã chuyển ra hơn một tháng rồi Cả Đài Loan không ai là không biết Chị đừng nói với em Là chị vừa vặn chính thất không biết chuyện này đấy chứ Thiếu hoài muốn lấy cô làm vợ hai Y đẳng ưu nhi khiếp sợ nói không nên lời tổng tài phụ nhân Cô đừng tin lời cô ta Trợ lý tiểu mật lập tức lên tiếng an ủi Y đẳng ưu nhi Kia chỉ là tin đồn trên tạp chí bắt quái thôi Ai mà chẳng biết mấy phóng viên bắt quái này Thích nhất là chuyện bịa đặt hơn nữa tổng tài từ đầu tới cuối Căn bản là không thừa nhận chuyện này Phụ nhân à Cô trăm ngàn lần không cần để ý đến cô ta Y đẳng ưu nhi mặt mũi tái nhợt chân gần như là không thể đứng vững nữa tiêu mật giải thích càng ngày càng chứng tỏ thực sự là có chuyện này chẳng những không thể làm y đẳng ưu nhi hết lo lắng mà ngược lại còn làm cho cô kinh hoàng hơn nhưng mà thiếu hoài cũng không hề phủ nhận ma mã nình tầm cũng không chịu yếu thế phản bác lại lòng của y đẳng ưu nhi trùng xuống nhất thời cứ như bị tống vào hầm băng đứng thẳng lưng cô trịnh trọng cả người có một chút nhức nhức nói không bao giờ Y đảng ưu nhi tôi, tuyệt đối sẽ không cùng chung chồng với một người phụ nữ khác. Cho nên xin cô đừng gọi chị, chị gì đó nữa. Tôi không nhận nổi đâu. Y đảng ưu nhi, mã nình tâm thẹn quá hóa dần. Cô đừng có mà không biết xấu hổ. Tôi gọi cô một tiếng chị là tôn trọng cô. Tôi có vào được nhâm ra hay không? Không tùy vào cô quyết định chắc. Một người đàn ông có tiền tài và quyền thế như thiếu hoài. Cô nghĩ, cô có thể độc chiếm lâu dài hoàn toàn được hay sao? Lúc trước anh ấy có thể củng cố quan hệ hợp tác với tập đoàn Y Đăng mà cưới cô về làm vợ, thì bây giờ, đương nhiên cũng sẽ vì kế hoạch hợp nhất với tập đoàn Hoa Thái mà cưới Mã Ninh Tâm tôi làm vợ bé. Cô tốt nhất nên ngoan ngoãn mà chấp nhận đi, đừng có mơ tưởng ngăn cản được, sẽ chỉ uổng phí sức lực mà thôi, bởi vì việc này liên quan đến lợi ích làm ăn khổng lồ, cô có muốn phản, cũng không cản nổi đâu. Nói xong Mã Ninh Tâm liền ve váo tự đắc rời đi. Tổng khong lo co co muon quản, cung khong can noi đau noi xong ma ninh tam lien vênh vao tu đac roi đi tong tai phu nhân, Từng lời nói của Mã Ninh Tâm Như đầm từng nhát dao vào trái tim của yêu nhi Khởi lên nỗi sợ hãi nhất lớn nhất trong lòng của cô Tôi không sao đâu, cô đừng lo Ý đẳng yêu nhi gắng gượng mìm cười Ngần khuôn mặt tái nhợt lên Liền nhìn thấy Dương Kính Nguyệt đang đứng ở cửa Không biết từ khi nào Ý đẳng yêu nhi gang guong mim cuoi ngang khuon sâu một hơi Những gì Mã Ninh Tâm nói Là sự thật sao Dương Kính Nguyệt là thư ký của Nhâm Tiếu Hoài Tất nhiên sẽ biết rõ sự thật Cái gì mà thật hay giả chứ Dường kính nguyện quay về chỗ ngồi, khẩu khí có một chút không kiên nhẫn. Chuyện này chỉ cần mở bất cứ một quyển tạp chí nào ra cũng có thể nhìn thấy được sự ái mộ của mãn niệm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện